Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1351-1352 Tiểu La Yêu Pháp Tướng Các bạn đang nghe truyện tại chuyện AOD.xyz Thiếu gia đừng quá lo lắng, nhất định sẽ có biện pháp mà Thanh âm An cần của Nguyệt Nhi lọt vào tai trên mặt tiểu nha tràn đầy vẻ ôn Nhu O V K K K K Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng không tin Lam Sắc Tinh Hải là bảo vật. Nghịp thiên như thế mà chỉ có công dụng chừng này. Đương nhiên có tác dụng khác chưa nắm giữ. Lâm Hiên lần nữa thi triển. Nội thị thuật bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Hai canh giờ đã qua mà hai hàng lông mày hắn vẫn nhăn tít. Tuy vậy sợ. Hứu Lam Sắc Tinh Hải đã mấy trăm năm từng nghiên cứu vô số lần. Nếu... Có bí mật gì hẳn là đã sớm liền phát hiện ra. Một chút ngắn ngủi thì có thể khám phá được gì chứ? Thiếu gia ngươi đừng thất vọng, chúng ta có rất nhiều thời gian mà. Nguyệt Nhi bước khẽ đến bên vai hắn, nhẹ nhàng đưa đôi tay ngọc ôm đầu. Hắn vào trong bầu ngực mềm mại của nàng. Cảm giác thật thoải mái phiêu. Bồng, lo lắng cũng tạm thời tan đi có một vị hồng nhan tri kỷ như vậy, thật là không uổng một kiếp. Nguyệt Nhi có sóng to gió lớn ta đã chưa gặp qua chứ. Nhớ năm xưa, tại Phiêu Vân cốc khi chưa gặp nàng mà gian nan như vậy cũng vượt qua. Hiện tại có nàng ở bên, ta cũng đâu mong gì hơn. Lâm Khiên không nhúc, nhích cứ như thế bình thản mà dựa vào ngực nàng. Lại qua tiếp ba tuần trăng, Hắn vẫn khoanh chân ngồi trong thạch thất. Nghiên cứu lam sắc tinh hải nhưng không chút tiến triển. Trên mặt không lộ vẻ lo lắng nhưng trong lòng thầm ảo não không thôi. Tiếng bước chân khe khẽ truyền vào tai. Nguyệt Nhi đã lặng lặng tới. Cảnh. Thiếu gia hay là để cho tiểu tì xem một chút. Xem. Trên mặt lâm hiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy thiếu gia quen thuộc lam sắc tinh hải đã 300 năm. Nhưng có điều người trong cuộc thì mê muội, kẻ ở ngoài thì sáng suốt. Để tiểu tì xem qua một lần biết đâu lại giúp được người. Nguyệt Nhi. Khẽ mỉm cười mở miệng, nhìn Lâm Hiên khổ cực trong lòng nàng vô cùng. Đau đớn. Lâm Hiên tự nhiên cũng không có ý kiến thả lòng để thần thức của. Nguyệt Nhi tiến vào khí hải nơi đan điền. Chỉ thấy một vùng tinh vân Mỹ lệ chậm rãi xoay tròn ánh vào mắt Nguyệt. Nhi, tuy trước kia đã nhiều nghe thiếu ra đề cập qua. Nhưng lúc này, tận mắt cảm thụ thật vô cùng khác biệt. Đẹp quá! Nguyệt Nhi nhìn không được lấy tay che miệng trên mặt tràn đầy vẻ tán. Thường thật sự cảnh vật trước mắt như muôn ngôi sao sáng dạng dỡ. Trong bầu trời đêm... Tiểu nha đầu tựa hồ bị mê hoặc nhưng theo thời gian vẻ mặt nàng lại. Trở nên cổ quái đầu tiên là nghi hoặc sau đó thay vào mở mịt cuối. Cùng không ngờ hiện ra một chút tức giận cùng thương cảm. A, Tiểu nha đầu la khẽ một tiếng lấy tay ôm đầu trên dung nhan khuyên. Quốc khuyên tràn đầy vẻ thống khổ đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nguyệt nhi nàng làm sao vậy? Lâm Hiên quá sợ hãi nằm mơ cũng không ngờ sẽ thế này tiểu nha đầu xem. Qua lam sắc tinh hải sao lại thống khổ như thế. Thời khắc này hắn vô cùng khẩn trương trường sinh cũng tốt mà thành. Tiên cũng được Nguyệt Nhi mới là bảo vật vô giá đối với hắn. Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp quyết thi triển định tâm thuật dần dần. Tiểu nha đầu mới bình tĩnh trở lại. Có điều ánh mắt của nàng vẫn có. Phần sợ hãi trốn tránh. Nguyệt Nhi đừng sợ, nói cho ta biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lâm Hiên Nhi hoạt mở miệng. Mùi cũng vậy không rõ nữa. Nguyệt Nhi yếu ớt mở miệng. Sao? Thiếu gia tiểu tì thực không rõ lắm, ký ức của ta chưa khôi phục. Nhưng dường như đã thấy qua lam sắc tinh hải ở đâu. Nguyệt Nhi nhìn. Qua lâm hiên rồi quý đầu xuống. Cảm giác kia rất kỳ quái trông thấy. Lam sắc tinh hải trong lòng nàng dâng lên cảm xúc yêu hấn đan sen, rất ngọt ngào hạnh phúc nhưng tựa hồ cũng muốn lấy mạng lâm hiên. Cảm giác này khiến Nguyệt Nhi sợ hãi tại sao nàng lại có ý nghĩ. Thương tổn thiếu gia như vậy chứ. Cũng may chỉ ảo giác tiểu nha đầu. Thầm thở ra một hơi. Lúc này tâm tư của Lâm Hiên cũng trở nên phức tạp. Khi Nguyệt Nhi kết. Anh ở trong không gian thần bí kia hắn đã từng gặp một phần hình ảnh. Của Tu La Vương lưu lại. Phút cuối khi rời đó. Hắn đã nhận ra nàng. Nhìn hắn với vẻ cực kỳ cổ quái. Hôm nay Nguyệt Nhi có biểu hiện này. Chẳng lẽ Lam Sắc Tinh Hải có quan. hệ đến kiếp trước của Nàng. Trong lòng nghi hoặc nhưng qua một lát lâm hiên thầm lắc đầu điều này. Có suy đoán cũng vô ích. Có điều kiếp trước Nguyệt Nhi là âm ti chi. Chủ nếu Lam sắc tinh hải có liên quan đến nàng khẳng định không phải. Bảo vật rất nghịch thiên. Nếu là như thế chắc chắn nó có thể tinh chế bách thảo đan chỉ là chưa. Tìm được bí quyết mà thôi. Chấn an Nguyệt Nhi vài câu hắn tiếp tục. Bắt đầu nghiên cứu lam sắc tinh hải. Một tuần trăng. Hai tuần trăng đảo mắt đắt là hơn một năm. Mỗi ngày lâm. Hiên ngoài đả tỏ thì đều thi triển nội thị thuật nghiên cứu lam sắc. Tinh hải. Có điều nó thật quá thần bí. Mặc cho hắn nghĩ đủ mọi cách. Vẫn không chút tiến triển. Lâm Hiên mặc dù là kẻ có tâm trí cứng cỏi vượt xa người thường nhưng. Lúc này đành quyết định tạm nghỉ một thời gian tu luyện những thần. Thông cường đại khác. Buổi sáng hắn khoanh chân ngồi không nghiên cứu lam sắc tinh hải mà. Từ trong túi chứ vật lấy ra một ngọc giản. Trên mặt lộ vẻ hoài niệm. Vật này là do Âu Dương cầm tâm lưu lại. Lâm Hiên vút ve nó trong chốc lát rồi đem thần thức chìm vào. Mấy chữ... Vàng to như cái đấu ánh vào trong tầm mắt. Tiểu la yêu Pháp tướng. Sau đó là một thiên công Pháp khoảng ngàn chữ. Nhưng ngôn từ xưa cũ vô. Cùng thâm ảo. Qua hơn nửa ngày hắn mới ngẩng đầu lấy tay chống cằm nghĩ ngợi đánh. Giá uy lực của tiểu la yêu Pháp tướng thật vượt xa hắn tưởng tượng. Thần thông Pháp tướng trước kia hắn chưa tu tập những đát xem trên cổ nhưng nói đơn giản chính là dùng pháp lực ngưng kết ra một hư ảnh thời điểm đối địch có tác dụng tuyệt không nhỏ diệu dụng như đệ nhị nguyên thần thế nhưng khi đệ nhị nguyên thần bị hủy muốn luyện lại cần mất một phen công phu hơn nữa thần thức còn bị ảnh hưởng còn pháp tướng thì khác cho dù có bị hủy thì chỉ hao tổn một chút pháp lực nên càng có lợi trong thực chiến Lâm hiên kiến thức vụ huyền. Bác, tu sĩ chết trong tay hắn vô số kể thu nạp của công pháp rất nhiều nhưng lúc này đã động tâm. Tiểu la yêu pháp tướng này vô cùng tinh thâm, không chỉ có thể biến. Hóa ra chín đầu 18 tay, hơn nữa tu luyện tới cực hạn còn có thể. Hóa thành cùng thực thể. Cảnh giới nguyên anh có thể tu tập nó nhưng không thể dùng, huyến hóa. Ra chín đầu 18 tay quả thật là quá giới hạn với thân thể Nhưng Lâm Hiên thì khác Hắn tin rằng sẽ chịu được Một lần nữa đem thần thức chìm vào Ngọc Giản tham ngộ từng câu từng Chữ của công pháp âm ảo này Sau một thời rốt cuộc hắn ngẩng đầu đem Ngọc Giản cất đi Hai tay nắm chặt toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh như Ngọc Lưu Ly bắt đầu tu luyện pháp tướng Thời gian thấm thoát thoi đưa, bất chi bất giác đã thêm 3 năm. Tại, thạch thất trong tổ linh không gian, một thiếu niên dung mạo bình. Thường vẫn khoanh chân ngồi. Tiểu la yêu Pháp tướng tuy thâm ảng khó luyện nhưng trải qua hơn ngàn. Ngày cố gắng. Lâm Hiên đã có chút thành tựu. Hiện tại hắn định thử xem uy lực như thế nào. hít sâu một hơi, hai tay Lâm Hiên biến ảng Pháp ấm không ngừng. Môi khẽ, mấp máy chú ngữ cổ xưa tràn đầy khí tức man hoang thái cổ. Chỉ thấy sau lưng hắn hiện lên một đạo kim quang. Hiện, theo động tác sang rộng tay kim quang nhất thời trở nên chói loa như. Vầng thái dương, dần dần hình thành một hư ảnh có tận chín đầu mười Tám tay. Đây chính là pháp tướng của tiểu La Yêu trải qua 3 năm khổ tu rốt. Cuộc hắn đã có thanh thế đã không nhỏ. Theo lý nguyên anh tu sĩ khó có thể thi triển ra nhưng lâm hiên không. Cảm giác đau đớn. Là do pháp lực thâm hậu vượt cảnh giới hơn nữa đã. Tu luyện phượng vũ cổ thiên quyết tới tầng thứ tư đỉnh phong. Thân thể tuy còn kém yêu tộc nhưng cường hoành vượt xa tu sĩ nhân tộc Cảm thụ được pháp lực mãnh liệt cùng linh áp tăng vọt trong mắt lâm. Hiên lói lên tinh quang trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Chưa tiến dai ly hợp nhưng thực lực bảo tăng so với khi mới vào tụ. Linh không gian rất nhiều. Cho dù không sử dụng thông thiên linh bảo. Lâm Hiên tin rằng cũng có thực lực liều mạng với ly hợp kỳ lão quái. Vật không biết hiện có thể phá vỡ tụ linh không gian này không. Thanh quang lói lên thân ảnh hắn đã mờ nhạt dần. Mặt nước hồ phẳng lặng không sóng, ngọn núi duy nhất cũng không cao. Lớn, ở trong không gian độc lập này sắc trời nhợt nhạt ảm đạm vô cùng. Lâm Hiên đứng lặng lặng nhìn phía xa, không hiểu đang suy tính cái gì. Thật lâu sau. Thiếu gia, Tiếng thở nhẹ phà vào gáy, Nguyệt Nhi đắt lặng yên tới sau đưa hai tay. Quàng lấy thân người hắn. Hai thân thể dán chặt vào nhau. Không biết bao lâu mới rời ra, Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng chậm. Giải mở miệng. Nguyệt Nhi cùng ta liên thủ thử xem có thể thoát được khỏi tổ linh. Không gian này không? Nghe thiếu gia phân phó, Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu được. Hai ta cùng. Liên thủ. Lâm Hiên bình khí ngưng thần lưu chuyển pháp lực toàn thân chỉ thấy. Sau lưng xuất hiện một đạo kim quang rồi hình thành một kim thân hư. Ảnh. Pháp tướng càng ngày càng hiện rõ. Thần thông khác tạm thời không nói. Chỉ là chín đầu mười tám cánh tay chen chúc đã khiến người thầm hít Một hơi lạnh. Trên mặt lâm hiên đầy vẻ ngưng trọng hít sâu một hơi. Tay trái lật một. Cái ma duyên kiếm đã hiện trong tay. Hắn đem pháp lực rót vào. Vô số... Phù văn lập tức hiện ra truyền vào tay cùng vô số kình phiến xuất, hiện khí thế cả người Lâm Hiên tăng vọt, rồi rất nhanh bích huyễn ủ hỏa đát, bừng bừng bốc lên trong lòng bàn tay phải, tỏa ra một cỗ uy áp kinh. Người thu, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, kim thân pháp tướng nhẹ nhàng múa may. 18 cánh tay nắm lấy đủ loại pháp bảo, Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn tử lan tiên thanh hỏa còn trường mâu của tuyết hồ vương. Một trong các bảo vật này uy lực đều cực mạnh, hiện tất cả hợp lại có. Thể thấy uy lực bá đạo khủng khiếp tới mức nào. Trên chán lâm hiên lấm. Tấm mồ hôi với thần niệm cường đại phải đồng thời tha túng nhiều bảo. Vật đã tới cực hạn. Sự bưu hãn của thiếu gia khiến thiếu nữ đẹp như thiên tiên bên cạnh. Cũng sợ hãi, vẻ mặt nàng bội phục vô cùng. Có điều hỗ trợ hắn mới là trọng yếu nhất. Tay áo phất một cái, một. Khối đá bình thường bay vút ra huyễn hóa thành một thanh đoạn kiếm. Tinh Mỹ. Hai người tuy chỉ là nguyên anh kỳ đỉnh phong tu tiên giả nhưng khí. Thế tuyệt không thua kém ly hợp sơ kỳ lão quái. Không khí trung quanh vài dặm dường như ngưng trễ lại một khắc. Chỉ thấy lâm hiên hét lớn một tiếng, tay trái hung hăng chém ra, một. Đạo ngân quang chói sáng đường kính chừng hơn một trượng, thế như liền. Trời tiếp đất hung hăng bổ tới phía trước. Cùng lúc đó thanh mang lập lòe thanh hỏa kiếm đã bảo tăng dài tới gần. Trăm trượng, mang theo tiếng rít thê lương hung mãnh của bổ tới. Về phần bích huyễn của hỏa thì huyễn hóa ra một tiểu điểu nhỏ nhắn tương. Từ khổng tước, hai cánh mở cũng hướng về phía trước. Còn tử lan tiên. Cùng với đám phi đao phi kiếm. Ngoại trừ thông thiên linh bảo thì uy lực nhất vẫn là cửa thiên minh. Nguyệt Hoàn. Chỉ thấy hàng trăm con hỏa long cùng băng giao hung tợn. Phát ra khí thế như che lấp thiên không uy lực của bách long nha. Tuyệt khiến người liếu lưới. Đối mặt vô vàn công kích như vậy. Cho dù là ly hợp kỳ tu tiên giả T.U.I.E. Không dám ngạnh kháng. Ngoài ra còn có Nguyệt Nhi ở một bên trợ lực. So sánh với thanh thế. Rời non lấp bể của thiếu gia công kích tiểu nha đầu có vẻ đơn giản. Hơn một cột sáng xanh mờ ảnh từ huyến Nguyệt huyền quang kiếm bắn ra bay. Được nửa đường thì bảo liệt nổ ra. Sau một thoáng âm phong nổi lên Nương theo tiếng rượu khóc thê lương Là một rượu chảo đen như mực xuất hiện Không ngờ rượu chảo này lại to đến mức không thể tưởng tượng nổi Chỉ là móng tay đắt hơn một trượng Năm ngón tay co lại thành chảo hung Hăng bổ tới phía trước Không gian độc lập này cao tới ngàn trượng Trong nháy mắt tất cả công Kích đã đến trên đỉnh Chỉ thấy đoàn một tiếng trên bầu trời không mây nhưng bắt đầu cuồn. Cuộn kịch liệt, một vòng xoáy khổng lồ đường kính mấy chục trượng suốt. Hiện!